Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi đi lại lại trong đền thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ?" Nếu ông là đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Đức Giêsu đáp: Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi, nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, Không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy có một sự mặc khải màu nhiệm được thể hiện qua Đức Giêsu ở đây điều mà Đức Giêsu mặc khải ngày hôm nay dường như có một sự đối nghịch đối với cách nhìn mà những người trong đền thờ đã có về một Đấng Messia và lúc đó tất cả mọi người đều mong đợi sự xuất hiện của Đấng Messia và tất nhiên họ cũng đã có những tiêu chuẩn riêng biệt để có thể nhận ra ngài họ mong muốn Đấng Messia phải xuất hiện Giống như hình mẫu mà họ đã và đang nhận thức Thế nhưng, Đức giê đã không để cho những đòi hỏi đó của họ được thỏa mãn Đức giê đã tiết lộ cho họ về hình ảnh của Chúa Cha Thế nhưng, những hình ảnh đó lại không giống với những gì họ mong muốn nơi ngài. Qua hành động này, cách nào đó Đức giê muốn mời gọi họ thay đổi suy nghĩ của họ Ước mong tìm kiếm chân lý, tìm kiếm một giá trị vĩnh cửu, luôn là những ham muốn khôn nguôi của chúng ta. Những người do thái hỏi Đức Giêsu, ông còn để lòng trí của chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Họ muốn Đức Giêsu xác định rõ về thân phận của ngài, để sau khi đối chiếu với những tiêu chuẩn về Đấng Messia. Họ có thể xác minh ngài có thật là đấng Messiah hay không? Họ đòi Đức Giêsu đưa ra cho họ những chứng cứ cụ thể. Hành động trên đây được xem như là thái độ của những người muốn kiểm soát mọi sự. Và Đức Giêsu đã trả lời câu hỏi của họ với một sự quả quyết: Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc làm của tôi nhân danh cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên của tôi. Trong cuộc sống, khi một người cứng nhắc không muốn chấp nhận bất cứ lời chứng nào từ người khác, thì sẽ chẳng có chứng cứ nào được xem là có giá trị đối với họ. Vấn đề nền tảng ở đây, nơi những người pharisêu đó là sự thờ ơ. Thiếu thẳng thắn trước Thiên Chúa và trước sự thật Và nhờ vào dấu hiệu nơi đàn chiên của mình Đức Giêsu đã nhận ra sự thiếu thẳng thắn và chân thật này đang tồn tại Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi Tôi biết chúng và chúng theo tôi Đức Giêsu lặp lập lại dụng ngôn người mục tử nhân lành Anh biết chúng và chúng theo anh Đó là một sự thấu cảm sâu xa trong mối tương quan giữa Đức Giêsu là đấng đã đến nhân danh Chúa Cha và những người dám mở lòng trước sự thật là nguồn sống vĩnh cửu. Sự liên hợp này giữa đấng tạo hóa và loài thụ tạo, thông qua Đức Giêsu đã vượt lên trên sự đe dọa của cái chết. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha Lạy Chúa Mỗi khi chúng con cầu nguyện xin Chúa giúp chúng con được biến đổi Mỗi ngày sống của chúng con đều tỏ lộ một sự mầu nhiệm và quyền năng của Ngài Xin Chúa thương ban sự khôn ngoan để mỗi khoảnh khắc trong đời sống chúng con có thể tìm thấy điều Ngài muốn nói AMEN chọn mình chúa tôi chọn thay đi ngài vì con theo ngài chứ đâu phải theo ai việc làm con lắm dở ra tự từ mưa nắng ngụt ngáy chúa muốn con nơi này con xin chọn Ma thù xin cho ma thù Con xin chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa Đây là thánh đường của con. Đây là dân chúa trao cho con những người anh em cùng con chung sống mà chúa muốn con phục vụ con xin chọn chúa mà thôi con xin chọn mình chúa thôi, chọn cha làm con lắm dở ra, được đời mưa máu nguội ngát, chúa muốn con nơi này, con xin chọn chúa mà. Con xin cho Chúa, chứ không phải việc của Chúa. Chúa sai con đến đây để con làm cho tình thương Chúa hiển diện giữa các anh em con giữa đói khát và giá lạnh, giữa lao động nhọc nhằn cay đắng và biết bao tủi nhục. Con là công đồ của Chúa con tin trong Chúa ma. Việt làm con lắm giờ giờ trời mưa nắng hỗn buồn thôi nơi này con